cuốn sách nếu em à lành đó là ngày nắng tác giả bạch lạc mai lục bích dịch quyển thứ 6 nhân sinh tụ tan cùng lưu luyến đốt sách tìm hơi ấm Nhân sinh tụ tan vô thường, chìm nổi bất định, nhưng đi qua rồi hết thầy đều ung dung. Cho dù là bi thương hay là vui sướng, những tháng năm đã đọc qua đều không thể quay lại nữa. Những chuyện từng cố chấp trong lòng đến nay có lẽ đã chẳng đáng để nhắc tới nữa. Những người từng yêu sâu đậm có lẽ đã thành khách qua đường xa lạm. Đời người có quá nhiều quá khứ không thể phục chế được, ví dụ như thanh xuân, ví dụ như tình cảm, ví dụ như hạnh phúc, ví dụ như sức khỏe và vô số điều tốt đẹp của quá khứ cùng những bi kịch của ngày hôm qua đều không thể trở lại. Như thế cũng tốt, cũng đã là những thứ từng có, thì nào sợ đánh mất vào lúc này. Có người nói, thời gian con người sống trên đời càng dài thì những thứ mất đi lại càng nhiều. Bởi vì chứng kiến từng người từng người bên cạnh rời chúng ta mà đi lại chẳng thể níu giữ, mà những sắc xanh tươi mới đó luôn xa lạ với chính ta. Có lẽ đây chính là cái giá của tuổi đời, mỗi người đều phải trả giá, thời gian không chờ phép bạn mặc cả, thứ gì nên tiểu tàn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn nữa có rất nhiều người đều muốn biết người đã qua đời liệu còn có thể trùng phùng với nhau dưới âm gian không đi qua sông vong xuyên liệu thực sự có cầu nại hà không nếu như có thiết thì những người chết vì tính ấy vẫn xứng đáng nếu như không khói mù trên đường xuống suối vàng mịt mờ tìm chẳng thấy người ấy thì phải làm như thế nào hết thầy chỉ là suy đoán không ai biết được con người sau khi chết đi liệu hồn phách có thể tường ngộ hay không có thể cùng nhau đầu thai chuyển kiếp nối tiếp tiền duyên hay không Sở dĩ nói những điều này không phải là đột ngột nảy ra ý tưởng kỳ quặc Ban đầu khi Từ Chí Ma bất ngờ qua đời, Lâm Huy Nhân cố nhiên đau lòng tuyệt vọng, nhưng cũng không đến mức chết theo vì tình. Lại nói mối tình giữa Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma đã sớm thành quá khứ. Cho dù đôi bên có tình với nhau thì với sự lý trí của Lâm Huy Nhân, cô dứt khoát sẽ không vì bất cứ người nào khác mà còi nhẹ mạng sống. Còn khi đó, lục tiểu man yêu thương từ chỉ ma nông cháy, nghe tin từ trí ma chết, khóc đến đứt ruột đứt gan, cũng chưa từng muốn lên trời xuống đất để đi theo anh. Điều họ muốn có lẽ là sau khi chính mình qua đời có thể chung phùng với người mình đã từng yêu ở một thế giới khác, như thế đã là tình nghĩa lớn nhất rồi. Năm 1945, quân xâm lược Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, biến động và hỗn loạn nhiều năm coi như đã được dẹp yên. Một cuộc chiến tranh dài khiến cả đất nước Trung Quốc đều bị bỏng, bị thương, còn những người đã từng bị khói lửa hùn đốt ấy cần được trị thương thật tốt. Bao nhiêu người dùng sinh mạng để đổi lấy nền Thái Bình thịnh thế hôm nay, nhưng chỉ có những người còn sống mới hưởng thụ được thời gian phòng liều này. Con người không thể lựa chọn được năm mình sinh ra cũng bởi có nhiều mài rũa chúng ta mới có thể xem xét lại cuộc sống. Cũng chính trong năm này, Lương Tư Thành đưa Lâm Huy Nhân đến trùng khánh kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ thông báo cho Lương Tư Thành biết Lâm Huy Nhân không còn sống được bao lâu nữa. Lương Tư Thành nghe xong không nén nổi buồn đau nhưng cũng không nỡ nói lại sự thực này với Lâm Huy Nhân. Ông biết rằng Lâm Huy Nhân là một phụ nữ ngoan cường, không chịu cúi đầu trước số phận. Nếu như bà biết mình còn sống chẳng được bao lâu thì sẽ càng chi trước thời gian, tiểu phí sinh mệnh Nằm bệnh và làm việc suốt 4 năm trời khiến cho người phụ nữ đã từng phòng hòa tuyệt đại đó, không còn dung nhan như khi sửa nưỡng. Nhưng Lâm Huy Nhân bệnh tật lại luôn có một trái tim kiên cường, nhẫn nại Cho dù bệnh tình đã đến mức hình dung võ vàng Thì cũng không chịu từ bỏ sự nghiệp và văn chương mà bà say mê. Có lẽ là trời xanh ban phức lành sau khi bác sĩ chẩn đoán Còn để lại cho vị tài nữ này sống trên đời thêm 10 năm 10 năm, quãng thời gian này tuy ngắn ngủi mà cũng khá dài Để cuộc đời của Lâm Huy Nhân được trọn vẹn về sự nghiệp bà đã đạt được rất nhiều thành tựu về văn chương bà cho ra đời rất nhiều tác phẩm ưu tú có lẽ là sự nghiệp và văn chương cũng đã làm giảm bớt nỗi đau đớn bệnh tật của bà kéo dài thêm tuổi thọ biết bao lần bà buông mình kiên cường sống tiếp không phải vì tham luyến phồn hoa của trần thế mà là không cắt bỏ nổi mông tường trong lòng. Còn người sống trên đời, có rất nhiều thứ chúng ta không thể cắt bỏ nổi. Cho dù là một người tâm tình đã hoàn toàn nguội lạnh, trước khi chết vẫn còn có thể có một ý nghĩ hàm muốn sống. Ví dụ như khi nhìn thấy một tiên nắng ấm áp, nhìn thấy một con kiến đang chậm rãi bỏ, nhìn thấy một nhanh cò xanh mướt đùng đưa trong gió. Chỉ trong sát na, có lẽ anh ta sẽ hiểu rằng hóa ra sống lại tốt đẹp đến vậy. Nhân sinh luồn là như thế, rất nhiều đạo lý đã khổ công suy ngẫm mà đều tham ngộ không thấu, lại chỉ trong một khoảnh khắc tâm thường nào đó hết thầy đều có đáp án. Lâm huy nhân là một người yêu cuộc sống cuồng nhiệt, giống như bà thích tháng tư nhân gian, thích màu xanh biếc không tỉ vết, thích trăng tròn hoa nợ. Cho nên với tính của bà, bà không dễ dàng phụ bất cứ ngày xuân nào, cũng không dễ dàng từ bỏ bất cứ người khách qua đường nào. Trong mắt bà, mỗi một sinh vật đều được ban cho tình cảm, mỗi một vùng non nước đều chất chứa nội hàm, mỗi một khách qua đường đều có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽm. Do đó, bà yêu thích nhân gian khói lửa, cam tâm tình nguyện vì hồng trần này mà vào chốn dầu sôi lửa bỏng không hề chối từ Rất nhiều người yêu Lâm Huy Nhân không chỉ vì yêu tài hoa của bà, cũng không chỉ vì thành tựu của bà, mà họ yêu khí chất tạo nhã của bà, yêu sự kiên định từ trong cốt tùy của bà, yêu tinh thần dù ở bất cứ tình huống nào đều có thể khiến cho sinh mệnh trở nên đẹp đẽ xanh tươi. Bà không cho phép bản thân có một chút sai lầm nào, càng không cho phép bản thân tàn tạ trước thời gian, cho nên lầm huy nhân chỉ cần bệnh tinh có chuyển biến tốt là bà lại bắt đầu đi, vội vã bắt kịp cảnh xuân dạng giữa đóm. Năm 1946, Lâm Huy Nhân, 42 tuổi, được phí ủy Mai hộ tống, đi máy bay đến Côn Minh thăm hiệu trường trường Đại học Quốc lập Liên Hợp Tây Nam là Mai Di Kìm, kiến nghị Đại học Thanh Hoa nên mở thêm khoa kiến trúc. Bà ở trong một căn biệt thự có hoa viên xào núi của tổ tiên Dường Kế Nghiêu, để lại. Lần nữa tụ hội với những người bạn cũ, trường hầy nhược, tiền đoan thăng, kìm nhạc lâm. Cuối tháng 7, cùng những người làm công tác giáo dục ở Đại học Liên Tây Hà Nam từ Trùng Khánh đi máy bay về Bắc Bình, thiết kế khu nhà ở cho tập thể giáo viên Viện Thắng Nhân của Đại học Thanh Hoa. Nếu không phải bác sĩ đã nói với Lương Tư Thành về bệnh tình của Lâm Huy Nhân, thì sẽ chẳng ai tin nổi người phụ nữ giàu sức sống như thế lại nữ quyết liệt với hồng trần này. Nên trên người bà dường như có một nguồn năng lượng dồi dào vô hạn Tất cả mọi người đều nguyện ý cúi người trước bà Mà năm 1947, mùa hè này càng khiến Lâm Huy Nhân khó quên Nhà văn tiêu càn, người đã kinh qua chiến tranh châu Âu Từ Thượng Hải đến quân viên Đại học Thanh Hoa thăm bà. Vì tuổi tác đã nhiều lên, đôi bên lại từng có sự từng trải thầm hậu, cuộc trò chuyện vô cùng sâu sắc giữa họ đã diễn ra trong một thời gian rất dài. Mỗi người đều nói về cuộc đời trong 7 năm của mình, xuân thu tuần tự, dung nhan đôi bên đều đã có chút đổi thay. Những người họ gặp gỡ cũng khác nhau Những câu chuyện đã xảy ra cũng chẳng giống nhau Bảy năm Chưa nói là hai tác giả nổi tiếng này Cho dù là một người bình thường Thì chắc chắn cũng phải trải qua Không ít thế sự phong vân Nhầm tính tháng ngày muôn vàn tai nạn của quá khứ Đến nay đã thành hối ức Trở thành chủ đề chuyện phím Của những buổi trà dư tiểu hậu Nhân sinh tu tan vô thường Chim nổi bất định Nhưng đi qua rồi hết thầy đều ung dung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 Cuộc đời, cuộc đời, mi là một khúc ca, ta sẽ hát ca, mi là dòng sông, ta là chiếc thuyền, một chiếc buồm trắng nhỏ. Khi ta là lữ khách, mi là đồng xuông, núi rừng non cao. Cho dù ra sao, nếu giữ giữa trào đào, thần mật, mi và ta, ta đi qua mi mãi mãi. Ta tồn tại, mi là dòng chảy sinh tồn của ta. Lý do cùng sức mạnh, sự tồn tại của mi là sắc màu ngũ sắc. Trong nhịp đập trái tim trước lồng ngực ta, từ khi chúng ta vài chạm lại chưa từng làm khó nhau, hiện tại ta đã chết, mi, ta sẽ trao mi cho người khác. Đời người rốt cuộc là gì, trong mắt những người khác nhau sẽ có những ý vị khác nhau. Đời người như ván cờ, đời người như chèn siệu, đời người như sắc mộng, đời người như vở kịch Những gì chúng ta có thể làm chỉ là diễn chính mình trong câu chuyện đã được định sẵn Vừa sắm vai chính lại đóng cả vai phụ, lúc thì nồng gắt, lúc lại thành đạm Kỳ thường đa phần thế sự đều như vậy, chỉ là những người có tính cách khác nhau, cảnh ngộ khác nhau mới có thể diễn cuộc đời thành đủ mọi sắc màu lầm huy nhân bị bệnh bám lấy đã nhiều năm, thơ của bà không hề tắt lên những cảm xúc tiêu cực. Trong lòng bà, cuộc đời chính là một khúc ca, còn bà chính là người hát ca. Bà mãi mãi là một người phụ nữ hát ca, cho dù có một ngày bà thực sự rời khỏi cõi đời này, linh hồn bà vẫn sống mãi không tắt. Bà viết thơ là để linh hồn được tự do bày lượn tổ thêm nhiều sắc màu cho cuộc đời khổ cằn nhạt nhẽo, đồng thời cũng là để giết những tháng ngày tịch liêu. Cho nên bất luận khó khăn đến đâu, rối ren đến đâu, Lâm Huy Nhân vẫn chưa từng dừng bút. Sự bao bạn không thể hẹn này đã trở thành một loại thấu hiểu khiến người ta khẩm phục. Có lẽ bình thường trong lòng chúng ta sẽ thấy cô đơn, sẽ thấy hoang vu, nhưng văn chương lại có thể mang đến những suy nghĩ vô cùng vô tận. Nhưng gặp gỡ với văn trường cũng cần duyên phận, nếu như có duyên, tự mình phải trân trọng, nếu như vô duyên, không những mù chữ mà còn có thể châm lừa, đốt sách, tìm hơi ấm. Có được, có mất Có lẽ đời người cần trở lại khoảng trắng, sen tàn trăng khuyết cũng là một loại vẻ đẹp, trà thô cơm nhạt cũng là một loại hạnh phúc. Cuộc sống vốn sĩ chẳng phải là đi xin mà có, cho nên bất luận ngày tháng có cùng quẫn đến đâu đều phải đi tiếp một cách ung dung để không phụ những tháng ngày đẹp đẽ của một đời. Có lẽ chúng ta đều sẽ có thể nghiệm như thế này. Khi còn nhỏ sẽ cảm thấy tháng ngày trôi qua thật chậm chạp, luôn mong rằng mình lớn thật nhanh, chỉ ít là lớn đến mức có thể đứng bên bậu cửa sổ nhìn quá trình một bồn hoa nọ. Có thể đứng dưới dàn cây hái một chùm nho xanh chùi chát. Nhưng thật sự lớn lên rồi lại cảm thấy tháng năm trôi đi như nước, chỉ quay người một cái là đã cách xa những năm tháng thơ ngây thờ mộng đóm. Vì sinh kế mà bận rộn chạy tới những nơi sâu dài nhất hồng trần. Già thêm một chút nữa, dường như tóc bạc trắng đầu chỉ trong một đêm mà hồi tường quá khứ thì giống như quẹt một que diêm chỉ trong một khoảnh khắc đã đốt cháy thời gian một đời thành trò tàn. Không đẹp Đến lúc nào mới lại có thể một khoảng tĩnh mịch thong thà đứng trong gió xuân, đối mặt với núi, đối mặt với dòng sông nhỏ. Đến lúc nào mới có thể thiên này, ôm đầy hy vọng, sắc xanh non đương đưa thi thầm như tứ thơ, trèo lên tháp canh, nghe thấy tiếng chuông ấy. Đến lúc nào, lại đến lúc nào, trái tim mới thực sự hiểu được khoảng cách của thời gian này, tuổi tác của núi sông. Sự tĩnh lặng của ngày hôm qua, tiếng chuông, người của ngày hôm qua, xào lại vạch một chiếc bóng xuống ngày hôm nay. thơ của Lâm Huy Nhân dường như không cần hỏi tuổi của con sông, trái tim của bà luôn ở lại mùa xuân, nằm giữa những sắc màu xanh non ấy chúng ta đều biết rằng cảnh xuân muôn hồng ngàn tía cố nhiên là đẹp mắt vừa lòng nhưng cũng chẳng chống đỡ nổi sự luân chuyển của bốn mùa cái gì nên mở màn thì sẽ mở màn cái gì nên kết thúc thì sẽ kết thúc Nhưng tâm linh của chúng ta có thể trồng xuống một cây bồ đề, bốn mùa đều xanh tốt. Lâm Huy Nhân thông tuệ như vậy, bà tự mình sẽ bước giữa trần thế ngựa xe như nước, còn linh hồn lại tựa một chú chim xanh, đầu trên đầu cành sán lạn của mùa xuân. Cho nên, trong cuộc đời của bà, mặc dù cũng có rất nhiều kiếm khuyết, nhưng thứ chúng ta nhìn thấy là hoa đẹp trăng tròn. Mặc cho thời gian thấm thoát trôi, vật chuyển sao rời, trong những tháng năm cuộc đời của Lâm Huy Nhân, hòa đào vẫn cười gió đông. Có lẽ là chúng ta đã quá bận rộn mà quên mất rằng những phố thị ồn ào cũng có phong cảnh tươi mới, hoặc có lẽ là trong quá trình tù luyện chúng ta luôn thiếu mất một vài phần đoạn quan trọng. Có lẽ đời người cần trở lại khoảng trắng, sen tàn tràng quyết cũng là một loại vẻ đẹp, trà thô cơm nhạt cũng là một loại hạnh phúc. Cuộc sống vốn dĩ chẳng phải là đi xin mà có, cho nên bất gận ngày tháng có cùng quẫn đến đâu, đều phải đi tiếp một cách ung dung để không phụ những tháng ngày đẹp đẽ của một đời. Năm 1949, Bắc Bình được giải phóng, Lâm Huy Nhân, 45 tuổi, được mời làm giáo sư cấp 1 của khoa Kiến trúc Trường Đại học Thanh Hoa. Bây giờ là nguyên nhân giống như một đám mây chiều rực rỡ Tỏa ra những ánh sáng màu lấp lánh như liu ly bên bờ sông lúc hoàng hôn Trên bầu trời khói lùa chiến tranh đã tàn mát lại xuất hiện vầng sáng của năm xưa Những vì sao lờ mờ đó lại bắt đầu có thứ tự mới tuần theo quy luật của riêng chúng Mà những người đã qua đời đó giống như vì sao băng rớt xuống Phụt sáng lên trong khoảnh khắc rồi biến mất tăm tích Những người còn sống cũng không cần phải cáo biệt một cách tình nghĩa sâu nặng với sự già đi của họ, bởi vì không thể ao ao cả đám đi qua cây cầu nại hà mà sẽ có sự phân chia sớm hay muộn. Đối với Lâm Huy Nhân mà nói, sự nghiệp của bà rực sỡ như vầng tái dương giữa bầu trời, con sinh mệnh lại bắt đầu đã đi về phía hoàng hôn. Có một ngày sẽ lặn xuống cùng với tà dương. Thực ra 45 tuổi đối với một người phụ nữ trưởng thành thì cũng là đã bước vào mùa đẹp nhất trong cuộc đời rồi. Nhưng chúng ta rõ ràng nhìn thấy bóng lưng tào nhã của bà mang theo một vẻ mong manh khó diễn tả thành lời. Nếu không có bệnh cũ quấn thân, hẳn là bà đẹp tới mức giống như một chén rượu ngọt ngào vì đã ủ nhiều năm, bền bỉ lâu dài, hương thơm say đắm lòng người những cõi đời phù hoa mà niềm vui thì trầm chèo suốt cuộc như ảo mộng như bọt bèo, đời người một kiếp nhất định phải có vài thứ là có thể để lại mãi mãi. Vinh quang vạn trường trong sự nghiệp tùy sẽ tiêu tan, nhưng những thành tựu đã ghi dấu trong sửa sách sẽ tồn tại một cách tròi lọi Năm này, Ủy ban chủ bị Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc quyết định giao nhiệm vụ thiết kế quốc huy cho Trường Đại học Thanh Hoa và Học viện Mỹ Thuật Trung ương. 7 người của Đại học Thanh Hoa gồm Lâm Huy Nhân, Lý Tông Tân, Mạc Đông Giang, Chu Sương Trung tham gia công tác thiết kế nếu không phải nhìn thấy nỗi vất vả suốt sọc đường và sự nỗ lực bà bỏ ra, chúng ta thực sự không thể tin nổi người phụ nữ yếu mềm đã từng viết tháng tư nhân gian sẽ có được vinh quang tột cùng đến như vậy. Thiết kế quốc huy là chuyện bao nhiêu người mơ ước, còn lâm huy nhân lại là người có tài năng xuất chúng trong vô số chuyên gia học thuật, đúng là cần quắc chẳng nhường cánh mây dâu. Đọc về một người, có lẽ chỉ cần dằm bà ngày. Còn tìm hiểu sâu về một người cần bao lâu? Nếu như chỉ đọc thơ Lầm Huy Nhân, trong tâm trí chúng ta lại luôn xuất hiện hình ảnh một cô gái thành tú yểu điệu, có lẽ là không có một chút sắc sảo và chỉ tuệ nào, mà chỉ nhẹ nhàng và tào nhãm. Người con gái ấy đáng lẽ là dịu dàng mà không cương quyết, thoát tục mà không vướng khỏi bếp. Người con gái như thế nên ở trong trốn khuê phòng, bầu bạn với cỏ hoa, làm bạn với thi thơ Nhưng hết thầy đều chẳng giống chúng ta tưởng tượng. Lâm Huy nhân yêu nhân gian có lùa, khát khao được làm bạn vì thế tục, nguyện dâng hiến cho sự nghiệp. Chính vì có một trái tim như thế, cho nên lầm Huy nhân mới tài năng xuất chúng, trọng vắt sáng tỏ như vầng trăng vàng vật giữa trời. Người phụ nữ mạnh mẽ này, thần màng bệnh tật chuyên tâm nghiên cứu thiết kế quốc huyên. Mỗi ngày đều quên ăn quên ngủ, cực kỳ hào tốn thể lực. Với ca tính của bà, bà quyết không cho mình gục ngã, cho dù phải chi trả trước những năm tháng của tương lai, giảm bớt tuổi thọ thì bà cũng không hề tiếc nuối. Đối với Lâm Huy Nhân, cuộc đời này tuy thu được vô số vinh quang, nhưng thiết kế quốc huy lại là một niềm vinh quang mà không thứ gì có thể thay thế được. Bà phải dốc toàn lực vào đó giống như tìm kiếm vì sao trói sáng trên bầu trời minh mông, tìm kiếm hoa sóng sang lóa trong biển biếc vô hạn, tìm kiếm cây thông xanh trót vót giữa rừng sâu vạn cây. Không phải hết thầy những gì bỏ ra đều thu về xứng đáng, nhưng chăm chỉ vất vả cây quốc lại luôn có hồi báo. Năm sau, sau hơn 3 tháng nỗ lực không ngừng, đồ án quốc huy do Trường Đại học Thanh Hoa và Học viện Mỹ thuật Trung ương thiết kế hoàn thành và được bình chọn tại Hoài Nhân Đường ở Trung Nam Hải. Sau khi được Thủ tướng Chu Ân Lai trường cầu ý kiến rộng rãi, đồ án do nhóm Đại học Thanh Hoa thiết kế đã được chọn với bố cục chắc chắn, kết cấu trang trọng tin thức này mang lại niềm vui vô hạn cho Lâm Huy Nhân. Thành quả như thế này đã tổ thêm một nét màu rực rỡ vào cuộc đời vốn dĩ đã sáng lạn của bà. Hết thầy những nỗ lực của Lâm Huy Nhân không vì danh lợi một chút nào cả, bà chỉ hy vọng có một ngày nhầm tính lại lịch trình nhân sinh, những gì đã đi qua đều là không hối hận. Ngày 23 tháng 6 năm này, Lâm Huy Nhân được mời tham dự kỳ họp lần thứ hai Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc khóa 1. Ngày 30 tháng 9, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Mao Trạch Đông công bố hình mẫu quốc huy. Đối với Lâm Huy Nhân cũng coi như là vui trần đã lắng động. Lần thiết kế này là cuộc đời bà đã phiền mãn. Năm đó, Lâm Huy Nhân được bổ nhiệm làm Ủy viên kiêm kiến trúc sư của Ủy ban thiết kế đồ thị thành phố Bắc Kinh. Bà đã đề xuất ý tưởng tu sửa và xây dựng công viên tường thành. Đây chính là lâm huy nhân giống như một cành hoa chi chít bùng nở lần nữa không chịu ủ tàn. Hoặc có lẽ căn bản là vẫn chưa đến lúc ủ tàn là chúng ta quá tâm thường cho nên mấy hết lần này đến lần khác ngưỡng vọng bà như thế. Thứ người bình thường khao khát là độ cao như thế này mà sợ hãi cũng chính là độ cao này bởi vì bình thường nên đã đinh sẵn là vô duyên với độ cao này, còn những người đã quen với tầng mây thì đã sớm có thể thản nhiên tư tại, cúi nhìn chúng sinh, trái tim bình hòa, chỉ là ở trên cao có tránh khỏi thể lạnh, đời người có như ý đến mấy thì vẫn sẽ mất này được kiêm. Sau phồn hoa sẽ là lạnh lẽo, sau hương thịnh sẽ là tiêu vong, vạn vật đều phải tuân theo quy luật tự nhiên, sống chết khổ héo, đều chẳng theo ý ngu con người một cách chút nào. Kỳ từng há chúng ta chẳng biết, tính cách của mỗi con người đều là sự sao thoa giữa nhiều nhược và mạnh mẽ. Trong những tháng năm buồn vui khó lường thì sao có thể làm đến tận thiện tận mỹ được? Đã biết hết thầy đều là hư ảo thì hà tất phải để tâm chúng sinh đến rồi lại đi, hà tất phải tính toán hư danh được mất. Trước sau tôi vẫn luôn tin rằng hành trình kiếp này vô hình chung từ có một sinh linh nào đó chỉ dẫn cho tôi, cho bạn. Tôi cũng càng tin rằng cho dù còn đường này chúng ta thu hoạch được bao nhiêu, đợi đến ngày viên mãn, hết thầy đều vứt đi cả. Cho nên, rất nhiều thứ nhìn tưởng chừng như có được thì thực ra chưa chắc đã có được thực sự. Những thứ tưởng chừng như rời đi, kỳ thực lại chưa chắc đã rời đi. Nếu như nhân quả thực là có số phận thì sẽ có một ngày những người đáng quên đều quên hết, những người đáng trùng phùng cũng sẽ trùng phùng trăng qua năm tháng loạn lạc khi đó có lẽ đã đổi sang một phương hướng khác một tầm trăng khác mà những người tùy ý bước đi tìm mộng gặp nhau trên đường chân chen trúc có thể xa lạ có thể thân thuộc có thể bên nhau cũng có thể quay mặt mà đi tụ tan liều luyến có những người đáng để bà dùng thâm tình một đời để miêu tạm có những người lấy cần bà dùng sự bình đạm để ở bên Còn có những người thì lại để mặc cho bà tùy tí phụ sẫy. Có người nói cuộc đời của Lâm Huy Nhân giống như một vợ kịch, tuy không có quá nhiều cao trào nhưng cũng có xăm bà cường sóng. Những người khách qua đường đến đến đi đi trong sinh mệnh của bà, ra trận làm tướng quân vào chiều làm tể tướng trên sân khấu, bận rộn vô cùng. Cũng có người nói cuộc đời của Lâm Huy Nhân là một tập thơ diễm lệ giữa tháng tư nhân gian viết khúc cả ngợi thanh xuân. Còn có người nói cuộc đời của Lâm Huy Nhân giống như một nồi cháo gạo nếp dùng bếp lào thời gian từ từ ninh nhừ, càng lâu càng thơm. Trong lòng vạn người có ngàn vạn Lâm Huy Nhân khác nhau, cho nên đối với tính cách nhân vật và câu chuyện tâm tình của bà, nếu có tranh cãi thì cũng là lẽ thường tình. Giống như lịch sử xa xôi đã sớm mất tầm tích trong gió bụi của nhân gian Chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào một số sách vở điển cố để nhìn thử ngày hôm qua mờ hồ không rõ Người phụ nữ tên gọi là Lâm Huy Nhân đã rời xa chúng ta chỉ mấy mấy chục năm Cho nên những chuyện xưa cũ về bà vẫn còn rõ mồn một như hiện ra trước mắt Nếu như thật sự có duyên, hồn phách của bà sẽ có trăm ngàn ức hóa thân còn chúng ta chắc chắn sẽ gặp gỡ với bà theo phương thức mà mình mong muốn. Vạn vận trên thế gian đều có linh tính, cho nên dù không phải là lâm huy nhân phòng hòa tuyệt đại, cũng có thể biến hóa ra rất nhiều từ thái tuyệt mỹ. Cho dù là kẻ phàm phu không biết một chữ, cũng có thể khiến cuộc sống tràn đầy tình thơm. Cho dù là một người phàm tục chẳng hiểu lấy một câu kệ, cũng có thể lĩnh ngộ được ý thiền sâu sắc. Ở phàm chân huyên náo này, chúng ta đều cần có nơi thích hợp với mình để an trí cho tâm hồn. Có lẽ là một tòa viên trạch an tĩnh, có lẽ là một bộ kinh thư không có chữ, có lẽ là một con đường nhỏ bến mê, chỉ cần là nơi trái tim mình ngưỡng vẻ thì đều là chạm dừng chân, chặng đường tương lai sẽ không còn mông lung nữa. Mấy năm này Lâm Huy Nhân dường như đã ngừng tưởng nhớ những chuyện cũ, dốc hết cả tinh lực vào sự nghiệp, không còn chim đắm trong những tình cảm hư vô nữa, không còn tính toán thành bại được mất nữa. 47 tuổi, đối với một người phụ nữ khỏe mạnh vẫn còn đủ tinh lực để ứng phó với những vụn phạt của cuộc sống. Nhưng Lâm Huy Nhân bệnh tật lâu ngày lại cảm thấy mình đã đến tuổi xế chiều và những gì bà muốn làm chính là để bản thân nở đóa hoa đẹp nhất trong buổi chiều tà Điều ấy khiến tôi liên tưởng đến Hoa Quỳnh, Hoa Quỳnh luôn chọn bung nở trong buổi chiều tối. Khi nở cực kỳ dạng ngời, dường như phải phóng thích hết thảy vẻ đẹp của cả đời chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng sự thực chính là như thế, hoa trịt nở có đêm nay, ngày mai lại khó gặp. Cái gọi là hoa quỳnh vừa nở đã tàn, người thường hoa lại ngủ gật, bỏ lỡ mất quá trình hoa nở đóm. Sau khi đình điểm chính là biến mất mở nhạt. là nguyên nhân là cây hoa quỳnh đó chăng? Thời tuổi trẻ bà là một đóa sen trắng, một mình thanh nhã dưới ánh trăng. Đến nay dùng nhàn bị tuế nguyệt mài mòn đã không còn như năm nào. Bà lựa chọn là một đóa hoa quỳnh nở bung rực rỡ một lần rồi thôi. Lâm nguyên nhân tự cho rằng mình có thể tranh thủ thời gian không còn nhiều ở trần thế này. Bà hiểu rõ bệnh tình của mình, cho nên không nỡ lãng phí thêm một ngày nào nữa. Năm 1951, Lâm Huy Nhân vì công nghệ cảnh Thái Lam truyền thống sắp dừng sản xuất, nên thần mang bệnh cùng Cao Trang, Mạc Đông Giang, Trường Sa Na, Tiên Mỹ Hoa, Tôn Quân Liên thâm nhập công xưởng để điều tra nghiên cứu và thiết kế ra một loạt các văn hóa mới mẻ mang phong cách dân tộc, làm qua để tặng đoàn đại biểu văn hóa Liên Xô, Hội nghị Hòa bình Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương được đông đảo quần chúng yêu thích. Lâm huy nhân thực sự là một tài nữ trên phương diện thiết kế, bà có nhãn quan và độc đáo và kiến giải chúng. Thành tựu của bà một nửa là sự nỗ lực của bà và nhiều hơn cả là nhờ vào linh tính bẩm sinh của bà. Cho dù là sáng tác thưa ca hay là tác phẩm thiết kế đều không tách rời được linh tính này. Cho nên chúng ta không cần tìm tòi sâu các sự vật liên quan đến lâm huy nhân. Liền đã nảy sinh một cảm giác vừa gặp mà như quen biết từ lâu Khi chất yêu nhã, tài hòa nổi bật của bà Giống như một ngọn gió xuân lướt qua cõi lòng của mỗi người Trong lành tươi mới, ấm áp, dịu dàng đẹp đẽ mà sinh động Năm 1952, Lương Tư Thành và Lưu Khai Cử chủ trì công trình thiết kế bia tưởng niệm anh hùng nhân dân. Lâm Huy Nhân được bổ nhiệm làm Ủy viên Ủy ban Kiến trúc bia tưởng niệm anh hùng nhân dân. Rất nhiều thân hữu bên cạnh đều khuyên bà nên nghỉ ngơi một thời gian, tìm một nơi thành tịnh để dưỡng bệnh. Nhưng Lâm Huy Nhân cố chấp vẫn ôm bệnh tham gia công tác thiết kế cùng với trợ lý quan triệu nghiệp nghiêm túc cân nhắc, nghiên cứu đi nghiên cứu lại đã hoàn thành thiết kế độ án tu di tọa. Tu di tọa vô tình đã giúp Lâm Huy Nhân kết duyên với Phật. Từng cánh từng cánh hoa sen đã gột bỏ lớp trang điểm của trần thế có một vẻ đẹp tĩnh lặng khó diễn tả bằng lời tháng năm cùng ngày nhằm đón nhận trào lưu thiết kế sắp tới Lâm Huy Nhân Lương Tư Thành phiên dịch cuốn sách tái thiết các khu vực bị tàn phá trong chiến tranh vệ quốc Liên Xô in ấn và phát hành lại tại Long Môn Thư cục thượng hải cung cấp tài liệu tham khảo cho việc thiết kế quốc gia. Những ngày sau đó lại càng không thể tự tại Lâm Huy Nhân đã nhận lời hẹn với tạp chí quan sát mới Trong một thời gian cực ngắn đã tuyển chọn một nhóm bài viết Trung Sơn Đường, Công viên Bắc Hải, Thiên Đàn, Di Hòa Viên, Ung Hoa Cung, Cổ Cung Để giới thiệu về kiến trúc cổ Trung Quốc Thành qua như vậy khiến người ta thán phục không thốt nên lời Có lẽ trên thế gian này chỉ Lâm Huy Nhân mới có thể làm được Trước sau tôi vẫn luôn tin rằng mỗi một việc chúng ta bỏ tâm sức ra để làm, thực ra đều là để thành toàn cho chính mình. Đây là một quá trình tích lũy, từ không đến có, rồi lại từ có đến không, từ bỏ được đến không nỡ bỏ, rồi lại từ không nỡ bỏ đến bỏ được. Chỉ vì đến ngày rời khỏi nhân thế, có thể bớt đi chút vướng mắc bớt đi chút tiếc nuối không vì viên mãn mà chỉ cầu tâm an. Kỳ thuật đi suốt chặng đường, mỗi một mùa đều có tàn khuyết, mỗi một câu chuyện đều có vết thương sầu kín. Tình cảm hư hư thực thực, tháng ngày, lúc sáng, lúc tối, muốn bản thân mình làm được tỉnh táo thấu triệt, thực sự là không dễ. Thứ bạn muốn chơi chắc đã thuộc về mình, thứ bạn có được lại chơi chắc đã là điều bạn mong đợi. Mỗi lần sắc chiều buông xuống, gió muộn chui vào ô cửa sổ, Lâm Huy Nhân vẫn chẳng có cách nào khống chế cảm xúc trong lòng. Mất đi Từ Chí Ma, nhìn tưởng như bà sống một cách kiên định, nhưng sự ra đi của Từ Chí Ma trước sau vẫn luôn là một vết thương âm thầm của mùa xuân. Cho dù Lâm Huy Nhân có nỗ lực biết bao để che đậy tâm tình của mình, đều không thể chữa lành vết thương. Lương từ Thành bên cạnh yêu chiều bà còn có kim nhạc lâm luồn kính trọng, thường xót bàm, dòng tình yêu của họ chẳng sự ấm nổi góc nhỏ lệnh lẽo trong trái tim bàm. Góc nhỏ thuộc về từ chí ma đó, lâm huy nhân đã dám cầm nó lại để cho cỏ dại mọc điên cuồng, để cho mưa dầm giả dích không ngừng. Bà bằng lòng vì một linh hồn đã qua đời là một lễ tế phi thường, nhưng không có ai phát giác được bởi vì Lâm Huy Nhân không muốn cho bất cứ ai bước vào nơi tịnh thổ đầy thị y đóm. Bà dùng cuộc đời đẹp đẽ của mình viết nên một tập thơ vừa vặn, đợi chờ có một ngày khi trùng phùng với từ chỉ ma ở một thế giới khác sẽ bao ông giảng giải về tiền duyên hậu thếm. Tâm tình thực sự chỉ cần một người hiểu. từ Chí Ma là người đàn ông có thể cùng bà xây mộng, còn Lương Tư Thành lại là người cùng bà nhen khỏi bếp. Kim Nhạc Lâm là người nguyện ý lặng lẽ chờ đợi và sẻ chia với bà đủ mọi vinh nhục cuộc đời. Có những người đáng để bà dùng thâm tình một đời để miêu tạm. Có những người lại cần bà dùng sự bình tạm để ở bên. Còn có những người thì lại để mặc cho bà tùy ý phụ giấy. Ký ức khúc ca đứt đoạn đêm đẹp nhất dịu dàng nhất cùng bầu trời đầy sao trên cành cây ký ức chẳng ai có nổi bà đóa hoa ưu điệu đầy cảm xúc bùng nở vô cớm hương thơm của hoa sen từng cánh rụi ánh trăng Gió lướt trên mặt hồ, tóc rối hoặc là sóng nước xào động như vây cá, bốn bề minh mông như giấc mộng quá khứ trôi giạt quần quanh ở giữa không để lại dấu vết, ai nấy đều biết bức tranh đó, chiếc bóng của ký ức đã chìm sâu dưới đáy nước. Thực sự viết rất hay, trên cành cây ký ức, ai chẳng có đôi ba đóa hoa yêu kiều, đầy cảm xúc, bùng nở vô cớm. Nhưng không phải hết thay ký ức đều nở hoa mà cũng có cả đằng chát và điều tàn. Không phải tất cả quá vãng đều là tốt đẹp, còn có rất nhiều tàn tích mà chúng ta muốn xóa đi nhưng không xóa được. Có người nói có thể lựa chọn quên lãng những chuyện xưa đau lòng, nhưng cho dù quên đi cũng không có nghĩa là nó thực sự không tồn tại. Đã là quá trình không thể tỉnh lược, thì đành âm thầm chịu đựng, chỉ coi như đó là những lỗi lầm vô tri năm xưa, còn nhỏ tuổi chưa hiểu thế sự nên phạm phải Không có duyên phận nào có thể duy trì cả đời, bữa tiệc hòa lệ đến đâu cũng có ngày tàn. Đã biết như vậy thì hà tất phải tu tan lưu luyến. Chúng ta đều là khách qua đường, trong khung cảnh nhân sinh, khung cảnh này có thêm vài người tới, khung cảnh kia lại vài người đi mất. Nếu chúng ta không giữ nổi ước hẹn Thì trở nên dễ dàng thể thốt Cho dù tháng năm già đi Vẫn có thể một mình thưởng thức chén rượu ngon Được ủ từ phiền não lẫn vui sường đóm